Một tia nước bắn vọt lên không chừng 6 mét. Laden nhìn tia nước nhẹ nhàng rơi trở lại mặt đất và biết rằng họ đang đến gần. Họ đã tới phía cuối đường hầm tạo thành từ vòng La Chichetta và chạy băng qua một bãi cỏ trống để luồn vào khoảng rừng toàn cây bẩn. Lúc này họ đang nhìn ra đại phun nước nổi tiếng nhất của Boboli. Bức tượng của Stando Lorenzi, mô tả thần biến cả Neptune đang cầm cây đinh ba, được người địa phương gọi nôm na là đại phun nước cái đĩa. Công trình này được coi là điểm trung tâm của khu vườn. Sina dừng lại ở rìa lầm cây Và ngước mắt nhìn qua các tán lá Tôi không thấy máy bay đâu nữa Laiden cũng không còn nghe thấy tiếng nó nữa Vì tiếng của đại phun nước khá ồn ào. Chắc là nó đang được tiếp nhiên liệu Đây là cơ hội của chúng ta Đường nào đây Laiden dẫn cô đi về bên trái Và họ bắt đầu lăn xuống một đoạn dốc cao Khi đi ngang qua khỏi gồm cây Họ đã nhìn thấy ngay cung điện PT Tòa nhà nhỏ nhắn xinh xắn kia Kịch nối khiêm tốn đặc trưng nhà Medici đây vẫn còn cách xa họ gần một phần tư dặm, sông mặt chính bằng đá của cung điện Pitti giống như thống trị toàn bộ khung cảnh trải rộng sang hai bên, ngoại thất bằng đá trát vữa nhám phòng lên đem lại cho công trình một thần thái uy quyền cương nghị. Thần thái ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ thiết kế lặp đi lặp lại của những ô cửa chớp lấy sáng theo hình vòng. Theo truyền thống, các cung điện trang trọng đều tọa lạc trên những khu đất cao để bất kỳ ai trong khu vườn cũng phải ngước nhìn. Tuy nhiên, cung điện Pitti lại nằm ở thung lũng thấp gần sông Arno nghĩa là những người ở vườn Boboli đều phải nhìn xuống mới thấy nó. Tác dụng này càng gây ấn tượng hơn, một ký trúc sư đã mô tả rằng cung điện dường như do chính tự nhiên tạo ra, như thể những khối đá đổ sụp trong một vụ sạt lở đất đã trôi xuống cả đoạn dốc dài và dồn lại thành một đống gọn gàng dưới chân dốc. Mặc dù có vị thế phòng thủ kém vì ở trên khu đất thấp, kết cấu đá vững vàng của cung điện Pitti vẫn ấn tượng đến mức Napoleon từng sử dụng nó như một căn cứ quyền lực trong thời gian ông lưu trú tại Florence. Nhìn kia, có tin tốt lạnh rồi. Sina nói, chỉ tay về những cánh cửa gần nhất của cung điện. Lenin cũng nhìn theo, vào cái buổi sáng lạ lùng này thì hình ảnh được mong chờ nhất không phải là tòa cung điện, mà là từng đoàn du khách ung ung kéo ra khỏi tòa nhà, tràn vào những khu vườn mấy dưới. Cung điện đã mở cửa, nghĩa là Lenin và Sina có thể lén dầu trong rồi băng qua tòa nhà để thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Một khi đã ra khỏi cung điện, Lenin biết họ sẽ thấy sông Ano bên phải, và sau khi vượt qua nó, họ sẽ tới được những ngọn tháp của thành cổ. Anh và Sina vẫn di chuyển dần xuống đường dốc. Trên đường xuống, họ đi ngang qua đài vòng Boboli, địa điểm tổ chức những màn trình diễn opera đầu tiên trong lịch sử, nằm nếp mình như cái móng ngựa bên sườn đồi. Hết quãng đường dốc, họ băng qua cột tháp Ramses 2 và tác phẩm nghệ thuật kém may mắn được đặt ở đế tháp. Các sách hướng dẫn du lịch nhắc đến tác phẩm này như là phần đế bằng đá đồ sổ từ nhà tắm Caracalla ở Rome nhưng Laiden luôn nhìn nhận nó theo đúng ý nghĩa thật: cái bồn tắm lớn nhất thế giới. Người ta thực sự cần đặt thứ này ở nơi khác. Cuối cùng, họ cùng tới được khu phía sau của cung điện và đi bộ từ tốn, tính đáo lẫn vào đoàn du khách đầu tiên trong ngày. Họ di chuyển ngược chiều dòng người, đi xuống đoạn đường hầm hẹp để vào giếng trời. Một khoảng sân trong nhà nơi có những vị khách đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng trong quán cà phê tiện lợi của cung điện. Không khí trần ngập mùi cà phê mới. Đình bỗng nhiên thèm được ngồi xuống và tận hưởng một bữa sáng lịch sự. Hôm nay không phải lúc rồi. Anh nghĩ khi hai người băng qua đám đông, lọt vào một hành lang rộng dẫn về phía cửa chính của cung điện lúc tới gần cửa, Landon và sina dấp phải đám du khách còn ứ lại ngày càng đông ở cổng để quan sát gì đó bên ngoài. Landon cố nhìn qua đám đông ra khu vực phía dưới cung điện. Theo nhanh còn nhớ, thì lối vào rộng rãi của cung Pity nhìn không mấy dễ chịu. Thay vì bãi cỏ và cảnh quan được cắt tỉa chăm chút, sân phía trước là một khoảng trống lát đá trải rộng toàn bộ sườn đồi, lan cà xuống đại lộ Via degli Adirini như một dốc trượt băng lát đá hoành tráng. Landon đã nhìn thấy thứ khiến đám đông tò mò ở phía chân đồi. Phía dưới quảng trường Pity. Có đến nửa tá xe cảnh sát đang đổ dồn đến từ mọi hướng. Một nhóm nhỏ si quan đang tiến lên đồi, tay mang vũ khí và tỏa ra để chặn toàn bộ phía trước cung điện. Khi cảnh sát tiến vào cung điện, Betty, thì Serena và Landon đã đi rồi. Họ mang theo lối cũ bên trong cung điện và tránh xa lực lượng cảnh sát đang tiến vào. Họ lẫn nhanh qua giếng trời và quán cà phê nơi những tiếng xì sầm đang loan ra. Đám du khách nháo nhác nhìn ngó, cố tìm xem đâu là nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn này. Serena ngạc nhiên khi giới chức tìm thấy họ nhanh như vậy. Cái máy bay không người lái biến mất vì họ đã phát hiện ra bọn mình. Cô và Ladin Lạ tìm lại được đường hầm hẹp lúc họ từ vườn đi xuống và không do dự lẫn ngay vào đó để leo ngược lên những bậc thang. Đầu cầu thang chết sang trái về phía một bức tường trắng khá cao, khi chạy mang theo đường, họ thấy bức tường bên cạnh mình càng lúc càng thấp xuống cho tới khi họ có thể nhìn vượt qua tường sang phía vườn Boboli. Ladin lập tức nắm lấy tay Sina và kéo cô lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn phía sau bức tường trắng. Sina cũng đã nhìn thấy. Cách đó 300 thước, trên đầu dốc phía trên thoáng tài vọng. Một toán cảnh sát đang đi xuống Lùng sụp trong các lùm cây Hỏi hàng du khách Và liên lạc với nhau bằng bộ đàm Chúng ta mắc kẹt rồi Lần đầu tiên gặp Robert Landon Sina không thể tưởng tượng nổi Mọi việc lại trở nên phức tạp như bây giờ Như thế này còn hơn cả mình dự tính Lúc rời khỏi bệnh viện cùng với Landon Cô cứ nghĩ họ đang chạy trốn một ả đầu đinh có súng Giờ thì họ đang trốn chạy cả một đội quân Và giới chức ý Cô nhận ra cơ hội trốn thoát của họ lúc này gần như bằng không Có còn lối nào thoát ra hay không tôi không nghĩ là còn Khu vườn này là một thành phố có tường bao, giống như giống như Vatican vậy. Anh đột ngột dừng lại, quǎn nhìn về phía đông, một tí hy vọng kỳ lạ chợt hiện lên gương mặt anh. Sina không rõ Vatican có liên quan gì đến tình thế mắc kẹt của họ lúc này, nhưng Leiden bỗng gật đầu, mắt đăm đăm nhìn về phía đông tới khu vực phía sau cung điện. Chỉ một quãng ngắn, nhưng có thể có một lối ra khác ở đây. Hai bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt họ vừa ngoặt gấp chỗ gấp bức tường trắng, gần như đâm sầm vào Sina và Landon. Cả hai nhân vật này đều mặc đồ đen và trong lúc hoảng hốt, Sina nghĩ đó là những người lính cô đã chạm trán ở tòa chung cư. Nhưng họ đi qua, cô nhận ra họ chỉ là những du khách. Người ấy cô đoán vậy, căn cứ vào trang phục đồ da đen thời trang của họ. Sina chợt nảy ra một ý, cô nếu lấy cánh tay một du khách và cố gắng mỉm cười với ông ấy hòa nhã hết mức. "Làm ơn chỉ cho chúng tôi lối tham quan Galleria des Cosme." Cô hỏi bằng tiếng Ý trôi chảy lối tới phòng trưng bày trang phục nổi tiếng của cung điện Tôi và anh trai bị muộn giờ cho một tour riêng Ờ, rực sẵn lòng, cứ đi thẳng theo lối này Vì khách cười tươi với cả hai, sẵn lòng giúp đỡ Ông ấy quay đi và chỉ về phía Tây Mang theo bức tường trắng, gợt hẳn hướng là Ninh đang quan sát Cảm ơn rất nhiều Sina lại mỉm cười khi hai người đàn ông bỏ đi La Ninh gật đầu về ấn tượng với Sina Rõ ràng đã hiểu hết ý định của cô Nếu cảnh sát tiến hành hỏi hàng du khách, Có thể, họ sẽ tưởng rằng Laden và Sina đã đi tới phòng trưng bày trang phục mà theo tấm bản đồ ở trên bức tường trước mặt họ. Nơi này nằm ở đầu phía tây của cung điện, xa hết mức so với hướng của họ lúc này. Chúng ta cần phải tới được lối điàn kia. Laden nói ra hiệu qua khoảng sân trống trải về phía lối đi chạy xuống một quả đồi khác cách xa cung điện. Lối đi rãi sợi vụn nằm nép bên sườn đồi, bên những hàng rào cây sâm xuê. Đủ chỗ ăn mình trước những nhân viên công quyền lúc này đang tiến xuống đồi, chỉ còn cách khoảng 100 thước. Sina cho rằng cơ hội họ băng được qua khu trống trại Để tới lối đi kính đáo kia là rất nhỏ Mọi du khách đều tập trung ở đây Nhìn đám cảnh sát với ánh mắt tò mò Tiếng kèo loáng thoáng của chiếc máy bay không người lái Nghe rõ dần đang tiến lại từ phía xa Làm ngay đi hoặc hết cơ hội Laden nói nắm lấy tay Sina Và kéo cô lao ra khoảng sân trống Lường qua đám đông du khách đang dồn lại Sina phải cố kìm lòng không chạy Nhưng Laden giữ chặt tay cô Đi nhanh nhưng hết sức bình tĩnh qua đám người Cuối cùng Khi đến được đầu đường, Sinal liếc nhìn lại phía sau để xem liệu họ có bị phát giác hay không. Những si quan cảnh sát duy nhất lọt vào tầm nhìn đều đang ngoảnh sang hướng khác, ánh mắt họ đều dõi lên bầu trời về phía động cơ của chiếc máy bay đang bay lại gần. Cô cúi xuống và bước vội theo lên Trước mặt họ lúc này, đường chân trời của thành phố Florence cổ kính hiện lên phía trên những tán cây, nhìn rõ một mồn phía trước. Cô thấy phần mái vòm ngói đỏ của Vương cung thánh đường Duomo, cùng ngọn tháp Giotto xanh đỏ trắng. Phía xa, cô nhận ra lỗ châu mai của cung điện Vecchio đất dường như không thể đặt chân tới của họ nhưng họ đi xuống những tường bao rất cao che kín tầm nhìn đã giúp họ trốn thoát khi xuống đến chân đồi, sina thở không ra hơi và thắc mắc liệu lênen có ý tưởng gì về nơi họ đang đến hay không con đường dẫn thẳng vào một khu vườn mâ cung nhưng là rất tự tin rẽ trái đi vào một khoảnh sân rộng rãi rãi sỏi mangè mép sân lẫn sao hànggọ bên dưới những bóng cây vương cao khoảnh sân vắng tanh giống bài đấu xe của nhân viên hơn một khu du lịch chúng ta đang đi đâu đấy Rồi cuộc Sina cũng phải lên tiếng, thở hổn hển. Gần đến rồi. Gần đến đâu? Toàn bộ khoảng sân được bao kính trong những bức tường cao tới 3 tầng nhà. Lối ra duy nhất Sina nhìn thấy là một cánh cổng cho xe ở bên trái. Lúc này đóng kính trong khung cửa bằng sắt rèn đồ sộ, trông như xuất hiện nguyên vàng cùng với tòa cung điện từ thời của những đội quân cướp bóc. Phía ngoài chứng ngại này, cô thấy rất nhiều cảnh sát tụ tập tại quảng trường PT. Lại đình vẫn bám sát hàng rào cây cối bao quanh, tiến về phía trước đến chỗ bức tượng trước mặt họ, Sienna đưa mắt nhìn mặt tiền để xem có ô cửa nào ngỏ hay không, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một hốc tường đặt những bức tượng gớm ghiếc nhất cô đã từng biết. Lại chúa lầm lành Nhà Medici có đủ tiền chi cho bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào trên trái đất, nhưng họ lại chọn thứ này hay sao? Bức tượng trước mặt họ mô tả một gã lùn trần truồng béo ị, cưỡi trên con rùa khổng lồ, biểu của gã ép chặt vào mai rùa, Còn miệng con rùa nhíu nước rộng rồng như thể đang bị ốm. Tôi biết, đó là tượng Ratio di Patolo Một gã lùng phục vụ cung đình nổi tiếng Nếu cô muốn biết nhận xét của tôi Thì tôi cho rằng lẽ ra người ta nên tống gã Vào một cái bồn tắm thật lớn La Đình quay ngoắt sang phải Đi xuống một dãy bậc mải đến lúc này Xuyên đang mới nhìn thấy Một lối thoát ư Tia hy vọng sớm tàn Khi rẽ vào và đi xuống bậc thang theo sau La Cô nhận ra họ đang lao vào một ngõ cục Một đường đi không lối thoát với những bức tường cao gấp đôi lúc trước Hơn nữa, giờ đây Sina cảm thấy chuyến đi dằn dằn của họ sắp kết thúc ở một cái miệng hang há hốc khoét sâu vào bức tường hậu. Đây không thể là nơi nấy đưa cả hai tới. Phía trong lối vào hang toàn hoác, toàn những nhũ đá sắc như âu đầy hập dọa. Trong lòng hang, những yếu tố địa chất vẫn đang hình thành, quyền với nhau và chảy dọc vách hang như thể lớp đá đang tàn chảy. biến thành những hình dạng kỳ dị, với tâm trạng hoảng hốt của Sina thì trong chúng chẳng khác gì những hình người bị chôn một nửa và trồi ra khỏi vách hang như thể đang bị đá ăn thịt Toàn bộ cảnh tượng này gây cho Sina nhớ điều gì đó trong bức vực địa ngục của Bosticelli. Còn Landon chẳng hiểu sao không hề bối rối mà cứ tiếp tục chạy thẳng vào viện hang. Trước đó anh đã nhắc đến thành phố Vatican. Nhưng Sina chắc chắn không hề có lòng hang quái đảng nào bên trong những bức tượng của tòa thánh. Khi họ đến gần hơn, Sina đưa mắt nhìn một phần phía trên lối vào. Một cấu trúc ma quái gồm những nhũ đá và khối đá u ấm trồi ra trông như đang nhấn chìm hai người phụ nữ ngồi dựa vào đó. Bên sườn có một tấm khiên mang sáu quả đạn hay lê. Chính là hình gia huy nổi tiếng của gia tộc BDC. Lai lên đột nhiên ngoặt sang trái, rời khỏi lối vào và tiến tới một nơi mà lúc trước Sina không để ý. Một cánh cửa màu xám nhỏ ở bên trái hang là bằng gỗ và đá cũ, Cánh cửa có vẻ chẳng mấy quan trọng, giống như một cửa nhà kho nhỏ hay phòng chứa dụng cụ tôn tạo cảnh quan. Lên Ninh chị nhanh tới cánh cửa, rõ ràng hy vọng có thể mở được, nhưng nó không hề có tay nắm, chỉ có một lỗ khóa bằng đồng và đương nhiên là chỉ có thể mở từ bên trong. khủng kịp giờ đây mắt lên đinh đầy vẻ lo lắng, mọi hy vọng lúc trước của anh tan biến. bất ngờ, tiếng động cơ rề rề của chiếc máy bay không người lái vang lên rất to. phía ngoài những bức tường cao bao quanh họ, Shina quạnh lại nhìn thấy chiếc máy bay đang lượn lên phía trên cung điện và bay về phía họ. rõ ràng, lên đinh cũng đã nhìn thấy nó và anh nắm lấy tay Shina, chạy vội về phía hang. họ vừa kịp biến mất bên dưới những nhũ đá của hang chỉ trong tích tắc. một kết cục hợp lý, cậu nghĩ thầm, đâm đầu lao qua những cánh cổng địa ngục. khoảng 400m về phía đông. Venta đổ xe máy lại, ả băng ngang thành cổ qua lối Ponte Alerazi và sau đó đi vòng tới Ponte Vecchio, cái cầu bộ hành nổi tiếng nối cung điện Kitty với thành cổ. Sau khi gầy mùa bảo hiểm vào xe, ả xảy bước lên cầu thang và hòa vào dòng du khách buổi sớm. Một làn gió nhẹ tháng 3 mát mẻ thổi ngược lên từ sông, làm mấy tóc kiểu đầu đinh củng cỡn của Venta càng dựng lên, nhắc ả nhớ rằng là biết ả trong như thế nào. Ả dừng lại một trong nhiều quầy hàng rong trên cầu và mua chiếc mũ bóng chày hiệu Amo kế mũ sụp xuống che bớt mặt. A chính lại bộ đồ da để không lộ chỗ phòng lên do khẩu súng và chiếm một vị trí gần giữa cầu, hứng hờ về một một cây cọc và ngónh mặt về phía cung điện Pitti. Từ đây, A có thể quan sát tất cả khách bộ hành đang vượt sông Arno để đi vào trung tâm Florence. Là nên đi bộ, A tự nhủ. Nếu anh ta tìm cách vòng qua Porta Romana, thì cây cầu này là lối đi hợp lý nhất để vào thành cổ. Phía tây theo hướng cung điện Pitti, A nghe rõ những tiếng còi và tự hỏi không biết thế này là tin vui hay tin buồn. Họ vẫn đang tìm anh ta chăng? hay họ đã tóm được anh ta rồi. Trong lúc Ventha dỗng tay tìm kiếm manh mối về những câu chuyện đang xảy ra, thì một âm thanh đột ngột vang lên, tiếng rô rô rất to ở đâu đó trên đầu. á nhìn lên trời và nhận ra thứ đó ngay lập tức. Một chiếc trực thăng nhỏ điều khiển từ xa đang vọt lên rất nhanh và phía trên cung điện, rồi xa xuống trên những ngọn cây về góc đông bắc của vườn Boboli. Một máy bay, bay trên thám không người lái. Venta nghĩ. Thoản thấy chút hy vọng, nếu nó bay trên trời thế kia, thì Predator vẫn chưa tìm thấy lệnh đình. Chiếc máy bay bay rất nhanh. Rõ ràng nó đang sụp xạo góc đông bắc của khu vườn, nơi gần Ponte Vecchio và vị trí của Venta nhất. Điều đó càng khiến ả nhan nhóm thêm hy vọng. Nếu là đình thoát khỏi Brother, chắc chắn anh ta sẽ di chuyển theo hướng này. Tuy nhiên, Venta đang quan sát thì chiếc máy bay đột nhiên bổ nhào mất hút phía sau bức tường đá cao. Ả vẫn nghe thấy tiếng nói lượng lờ ở đâu đó, phía dưới hàng cây. Rõ ràng đã tìm ra thứ gì đó đáng để quan tâm. Hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy. La đình nghĩ trong lúc cùng Sina nếp người trong hang tối lờ vờ chúng ta đã tìm kiếm một lối thoát và tìm thấy một ngõ cục Đại phun nước có hình dạng phức tạp ở chính giữa hang là một vật trắng tốt. Nhưng khi La Den nhìn ra ngoài từ phía sau nó, anh cảm thấy mọi việc đã quá muộn. Chiếc máy bay không người lái vừa bổ nhào xuống lối cục có tường cao, đột ngột dừng ngay phía ngoài hang, rồi bay đứng lơ lửng một chỗ, chỉ cách mặt đất khoảng 3 mét, hướng về phía hang, phát ra tiếng kêu ro ro giống hệt một giống côn trùng bị chọc tức đang đợi con mồi La Den lùi lại và thì thào cho Shinda biết tình không hay. Tôi nghĩ nó bị chung tật đi. Tiếng rèn rỉ rất to của chiếc máy bay dội lại từ các vách đá, gần như khiến người trong hang điếc tai. Lê Đình thấy thật khó tin là họ lại bị giữ làm con tin bởi một máy bay trực thăng thu nhỏ. Nhưng anh biết rằng việc cố chạy thoát sẽ chẳng có kết quả. Giờ chúng ta làm gì đây, chỉ đợi thôi sao? Kế hoạch lọt vào phía sau cánh cửa sám ban đầu vốn hợp lý, trừ việc anh không nhận ra cánh cửa đó chỉ có thể mở được từ bên trong. Khi mắt đã quen với lòng hang tối tăm, Lê Đình bắt đầu quan sát xung quanh. Tự hỏi liệu còn lối thoát nào hay không, anh chẳng nhìn thấy gì khả dĩ. Trong lòng hang toàn những hình khắc người và động vật tất cả đều đang dần bị ăn mòn trên những bức tường thấm nước chán lảng là đình nước mắt nhìn lên Trần hang toàn những nhũ đá chỉ xuống đầy hăm dọa một nơi rất tốt để chết động bot được đặt theo tên người kiến tạo ra nó là bên được nhiều người cho rằng là nơi kỳ dị nhất ở Florence ban đầu được dự kiến là một dạng nhà cười cho các du khách trẻ tới tham quan cung điện Pitti hệ thống hang ba lòng này được bài trí pha trộn những phong cách tưởng tượng theo chủ nghĩa tự nhiên và kiến trúc người thích. Kiểu bài trí này gồm những chi tiết giống như các khối kết thành giọt và đá bọt chịu chảy Nhìn như đang nuốt lấy hoặc thổ ra vô số những hình thù được tạo tác Dưới thời gia tộc Medici, hang này có nước chảy xuống những bức tượng bên trong Vừa có tác dụng làm mát trong những ngày hè nóng nực Đồng thời tài hướng của một cái hang thật sự Lannin và Sinna ẩn mình trong lòng hang đầu tiên Và cũng là lớn nhất phía sau đại phun nước không rõ hình dạng ở trung tâm Xung quanh họ là những hình thù sặc sở gồm người chăn cừu, nông dân, nhạc công, động vật và thậm chí cả bản sao bốn tù nhân của Michelangelo. Tất cả đều như đang cố gắng thoát ra khỏi lớp đá đang ngọm lấy họ. Tích phía trên cao, ánh sáng buổi sớm rọi xuống qua ô sáng trên trần. nơi từng có quả cầu thủy tinh rất lớn chứa đầy nước đựng trong những con cá chép đỏ bơi lội trong ánh nắng. Là nên tự hỏi các vị khách thời Phục Hưng sẽ phản ứng như thế nào trước sự xâm soi có một chiếc trực than thật. Một giấc mơ huyễn tưởng của chính nghệ sĩ người Ý Leonardo da Vinci bay lơ lửng bên ngoài hành đăng. Đúng lúc đó, tiếng động cơ đinh tay nhất ốc của chiếc máy bay tắt ngấm. Nó không hề nhỏ dần mà chỉ là đột ngọc tắt phục. Ngơ ngát, nên nhìn ra từ phía sau đại phương nước và thấy rõ chiếc máy bay đã đáp xuống. Lúc này nó đậu yên ở khoảng sân rải sỏi. Trong không còn đáng ngại, đặc biệt là khi ống kính máy quay như cái vòi chăm nọc độc, độc phía trước chết khỏi họ, lật sang một bên hướng về phía cánh cửa nhỏ màu xám Cảm giác nhẹ nhõm của Landon chỉ vụt qua. Phía sau chiếc máy bay 100 thước, gần bức tường ga lượm và con rùa, ba người lính mang vũ khí đang sải bước xuống thang, tiếng thẳng nhiệt phía hai. nhóm lính mặc đồng phục màu đen quen thuộc với phù hiệu sinh lá cây trên vai, người đàn ông vạm vỡ đi đầu có cặp mắt vô hồn, gợi cho Landon nhớ tới chiếc mặt nạ dịch hạch trong bảo giác của mình. Ta là kẻ chết. Landon không hề nhìn thấy chiếc xe thùng của họ cũng như người phụ nữ tóc bạc bí ẩn ở đâu. Ta là sự sống. Khi những người lính tiến vào, một trong số họ dừng lại ở chân cầu thang. Và xoay người về phía sau Rõ ràng muốn ngăn những người khác xuống khu vực này Hai người còn lại tiếp tục tiến về phía hàng Lydon và Sina lại di chuyển Mặc dù chỉ là để trì hoãn điều tất yếu sẽ xảy ra Họ bò lùi dần về phía sau Để luồn vào lòng hang thứ hai nhỏ hơn Sâu và tối hơn Nơi này cũng có một tác phẩm nghệ thuật ở chính giữa Bức tượng cặp tình nhân quấn lấy nhau Giờ là chỗ trú ẩn mới cho Lydon và Sina Lydon nấp kính trong bóng tối Thần trọng nhìn qua để bức tượng Và quan sát những cái độc kích đang tiến vào Khi hai người lính tới chỗ chiếc máy bay Một người dừng lại và cúi xuống nhấc nó lên để kiểm tra máy quay Không biết cái máy bay đã phát hiện ra bọn mình hay chưa Landon tự hỏi Cảm thấy e ngại vì mình đã biết câu trả lời Người lính thứ ba và cũng là người cuối cùng Nhưng vật phạm vỡ có đôi mắt lạnh lẽo Vẫn lạnh lùng tiến thẳng về phía Landon Anh ta tiến tới gần cửa hang Hắn xe vào Đôi lúc Landon chuẩn bị lùi lại sau bức tượng Và nói với Sina thế là hết rồi Thì anh chứng kiến một câu chuyện bất ngờ Người lính kia thay Bỗng nhiên hoặc sang trái và biển mất Hắn đi đâu vậy? Hắn không biết bọn mình ở đây sao? Một lát sau, Laden nghe thấy tiếng đập, tiếng nắm tay nền trên gỗ Cánh cửa nhỏ màu xám, Laden nghĩ thầm Chắc chắn, hắn biết nó vẫn đi đâu Nhân viên an ninh cung điện PT tên Ernesto Russo, Lúc nào cũng muốn chơi bóng đá kiểu châu Âu Nhưng ở cái tuổi 29 và quá béo Cuối cùng, anh an định phải chấp nhận rằng Giấc mơ thời niên thiếu sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực Suốt 3 đêm qua, Ernesto làm chứng bảo vệ tại cung điện Pitti, luôn ngồi trong cái buồng bé bằng bao diêm và đảm nhận công việc tẻ nhạc này. Ernesto không ngại gì những du khách tò mò cứ gõ vào cánh cửa nhỏ màu xám bên ngoài văn phòng nên vẫn ngồi và anh thường mặc kệ cho tới khi họ chán. Nhưng hôm nay, tiếng gõ rất mạnh và liên tục. Bực bội, anh cố tập trung vào cái TV của mình. Lúc này đang phát lại trận bóng ồn ào, đội Fiorentina gặp Juventus. Tiếng gõ càng to hơn. Cuối cùng, vừa nguyên rủa đám du khách, Ernesto vừa chui ra khỏi buồng trực. Rồi theo hành lang hẹp đi về phía tiếng gõ, được nửa đường anh dừng lại trước cánh cửa trắng song thép đồ sộ vẫn luôn chặn kính lối đi này, ngoại trừ vào một vài giờ đặc biệt. Anh nhập quy số bên ổ khóa và mở cửa, kéo nó sang bên. Sau khi bước qua cửa, anh làm theo đúng thủ tục và đóng cánh cửa thép phía sau mình, rồi anh bước lại cánh cửa gỗ màu xám. "Cửa đóng rồi, các chị không được vào đây." Anh quát to qua cửa, hy vọng người bên ngoài sẽ nghe thấy. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Ernesto nghiến răng. "Lại dân New York đây mà, tình phản đoán lúc nào cũng muốn cho bằng được lý do duy nhất của đội bóng Red Bull của họ có được thành công trên vũ đại thế giới là vì họ châm chĩa được một trong những huấn luyện viên giỏi nhất châu âu tiếng đập cửa vẫn tiếp tục Ernesto miễn cưỡng mở cửa và đẩy hé ra vài phân cửa đóng rồi ba có chuyện gì vậy Ernesto hỏi về cảnh giác phía sau gã lính kia một gã thứ hai đang cúi xuống chỉnh sửa thứ gì đó có vẻ như là một chiếc trực thăng đồ chơi cách xa hơn một chút một gã nữa đứng cạnh cầu thang Ernesto nghe rõ tiếng còi cảnh sát gần đó Anh có nói được tiếng Anh không? Dòng gai lính rõ ràng không phải dân New York, vùng nào của Châu Âu nhỉ? Ernesto gật đầu. À, một chút thôi. Có ai đi qua cánh cửa này sáng nay không? Không thưa ngài, không có ai hết. To lắm, khóa chặt cửa, không cho phép ai ra vào, rõ chưa? Ernesto nhún vai. Dù sao đó cũng là công việc của anh mà. Rõ tôi hiểu mà, nói bất xuất ngoại bất nhập. Cho tôi biết cánh cửa này là lối vào duy nhất có phải không? Ernesto ngẫm nghĩ. Về mặt kỹ thuật, cánh cửa này hiện được xem là một lối ra. Đó là lý do nó không có tay nắm ở bên ngoài Nhưng anh hiểu những gì người kia hỏi À phải, tiếp cận vào đây chỉ có duy nhất cánh cửa này Không còn lối nào khác Lối vào của bên trong cung điện đã bị bịt kính nhiều năm rồi Thế còn lối thoát bí mật nào khác từ vườn Boboli hay không Ngoài những cổng thông thường Không thưa ngài, chỗ nào cũng có tường cao Đây là lối thoát bí mật duy nhất Cảm ơn anh đã giúp đỡ Cả ra hiệu cho Desto đóng cửa và khóa lại Ernesto làm theo, vẻ khó hiểu Rồi anh quay trở lại hành lang Mở khóa cánh cửa chấn sông thép Đi qua đó, khóa lại như cũ Rồi quay lại với trận bóng của mình Lenin và Shina đã chết một cơ hội Trong khi gà lính vạm vỡ đang nập cửa Họ đã bò sâu hơn vào trong hang Và lúc này, đang ẩn trong lồng hang cuối cùng Không gian chật chội này được trang trí Bằng những hình gốm khảm Và tượng thần rừng đẽo gọt xung xì Ở chính giữa là mức điêu khắc to bằng kích thước người thật Mô tả thần vệ nữ tắm Trùng hợp là trong tình cảnh này, bức tượng như đang lo lắng ngoảnh nhìn qua vai. Laden và Shina thu mình ở phần khuất của bài tượng hẹp, chờ đợi chăm chú nhìn cây măng đá hình cầu vô lên phía vách hang sâu nhất. Mọi lối ra đều đã kính mít. Một gã lính hơi lớn đâu đó bên ngoài. ra nói thứ tiếng anh không rõ rộng, nên Laden không thể nhận diện. Cho máy bay hoạt động trở lại đi, tao sẽ kiểm tra cái hang ở đây. Laden cảm thấy Shina cứng người ngay bên cạnh anh. Mấy giây sau, những tiếng giày ổn nặng nề tiến vào trong hang tiến bước chân nhanh qua lòng hang thứ nhất Nghe to dần khi gã lính tiến vào lòng hang thứ hai Thẳng về phía họ Landon và Sina nép vào nhau sát hơn Này, tóm được chúng rồi Một giọng nói khác vang lên phía xa. Tiếng bước chân dừng lại Giờ thì Landon có thể nghe rõ ai đó chạy vội Trên lối đi rải sỏi về phía hang Có người dẫn diện Chúng tôi vừa nói chuyện với mấy khách du lịch Vài phút trước, người đàn ông và người phụ nữ đó Hỏi họ hướng đi tới phòng trưng bày trang phục Nằm ở phía tây của cung điện Laden liếc nhìn Sena, dường như cô thoáng mỉm cười. Ga lính lấy lại nhịp thở, tiếp tục nói: "Các lối ra phía Tây và những lối đầu tiên bị chặn, và khả năng cao là chúng ta dùng họ mắc kẹt trong vườn rồi. Thực hiện nhiệm vụ của mày đi, và gọi cho tao ngay khi mày xong việc." Có tiếng bước chân hối hả chạy đi lạo xạo trên sỏi. Tỷ chiếc máy bay không người lái cứ cánh trở lại, và sau đó thật may, tất cả chim dậu im lặng hoàn toàn. Laden định xoay sang bên, về ngó qua bệ tượng, nhưng Sena nắm lấy tay anh chặn lại cô đưa một ngón tay lên môi và hất đầu về phía bóng người mờ mờ bên trên vách hang phía sau gã lính chỉ huy vẫn đứng im lặng ở cửa hang hắn đợi cái gì nhỉ rồi đây chúng tôi dọn được họ rồi tôi sẽ xác nhận lại ngay gã đang gọi điện thoại và giọng gã nghe rất gần như thể đang đứng ngay bên cạnh họ cái hang lúc này như một chiếc micro hình parabol thu hết âm thanh về phía sau ở còn nữa tôi vừa nhận được tin cập nhật từ bên ngoài tòa án Căn hộ của cô gái kia có vẻ là cho thuê lại đồ đa không có nhiều Rõ ràng là chỉ ở ngắn hạn Chúng tôi đã tìm thấy ống nghiệm Nhưng không thấy nhiều máy chiếu Tôi nhắc lại không thấy máy chiếu Chúng tôi cho rằng nó vẫn đang nằm trong tay La Đinh Lan Đinh cảm thấy lạnh toát Khi nghe gã lính nói ra tên mình Tiếng bước chân to hơn Và Lan Đinh nhận ra gã lính đang tiến sau nhỏ hang Dẫn gã trong không còn vẻ hùng dũng mấy phút trước Mà lúc này nghe như thể đang đi dạo Khám phá trong hang Khi nói chuyện điện thoại Đúng, bên tòa án cũng xác nhận một cuộc gọi ra ngoài duy nhất ngay trước khi chúng tôi ọc vào căn hộ Lãnh sự quán Hoa Kỳ Leiden nghĩ thầm, nhớ lại chuyện điện thoại của anh và việc ả sát thủ đầu đinh đến rất nhanh Dường như ả đó đã biến mất và bị thay thế bằng cả đội lính chuyên nghiệp này bọn mình không thể chạy trốn chúng được mãi Tiếng giày của gã lính trên nền đá giờ chỉ còn khoảng 6 mét và đang tiến lại gần Gà đã bước vào lòng hang thứ hai và tiếp tục đi đến cuối Chắc chắn gà sẽ phát hiện bọn họ nếp sau phần đế hẹp của bức tượng thần vệ nữ Sina broke Gã lính độc ngột xác nhận Mấy từ đó nghe rất rành rọt. Sina giật thoát người bên cạnh Landon, Cô ngước mắt lên Cứ nghĩ gã lính sẽ chồng chọc, chọc nhìn xuống cô Nhưng chẳng có ai ở đó cả Giờ sẽ kiểm tra máy tính sách tay của cô ta Tôi chưa có báo cáo Nhưng chắc chắn là cùng cái máy tính Chúng tôi sẽ dò tìm khi Landon truy cập Vào tài khoản email Harvard của anh ta Nghe được tin này Sina quảnh sang Landon vẽ không tin nổi Miền há hốc nhìn anh với nét mặt sân sốt Và tiếp đến là cảm giác bị phản bội Ladin cũng đợi đẩn không kém Ra là chúng lần được bọn mình bằng cách đó ư Thậm chí đến lúc đó anh cũng không nghĩ ra được Mình chỉ cần thông tin thôi mà Ladin chưa kịp nói lời xin lỗi Thì Sina đã ngoảnh đi Nét mặt cô không biểu lộ gì Đúng vậy Gà Linh nói tiếp Tiến đến lối vào lòng hang thứ ba Chỉ cách Ladin và Sina 2 mét thêm hai bước chân nữa Chắc chắn gà sẽ nhìn thấy họ Chính xác Chờ một chút Gà nói bước thêm một bước nữa, đột nhiên gã dừng lại. Laiden cứng đờ, sẵn sàng với tình huống bị phát hiện. Chơi dốt tôi mất tín hiệu rồi. Tín hiệu kém, được rồi. Được, tôi đồng ý. Nhưng ít nhất chúng tôi biết đang nói đầu với ai. Gã lính nói và sau đó lùi lại vài bước về phía lòng hang thứ hai. Nói xong, bước chân gã rút nhẹ dần ra khỏi hang, di chuyển trên bề mặt trải sỏi rồi sau đó biến mất. Và Laiden trùng xuống, anh quay sang Sinna. Lúc này vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi và giận dữ trong ánh mắt Anh đã dùng máy tính của tôi sao Để kiểm tra email của anh à Ờ tôi xin lỗi tôi nghĩ cô hiểu Tôi cần phải tìm ra Vì thế mà bọn chúng tìm ra chúng ta Và giờ thì chúng biết cả tên tôi nữa Tôi xin lỗi Sina Tôi không nhận ra Laden ấp úng và hối lỗi Sina quay đi đâm đâm nhìn vô hồn về phía băng đá hình củ hành Trên vết hang phía sau Họ không nói gì suốt gần một phút Laden tự hỏi liệu Sina có nhớ đến những đồ vật riêng tư đặt trên bàn của cô Chương trình biểu diễn vở giấc mộng đêm hè Và bài báo nói về cuộc đời Khi còn là một cô bé phi thường Cô ấy có nghi ngờ mình đã thấy chúng không nhỉ giàu có thì cô cũng không hỏi Và nên thấy mình đã gây cho cô đủ phiền toái rồi Nên anh không định nhắc đến nữa Họ biết tôi là ai Sina nhắc lại giọng cô nhẹ đến mức Laden gần như không nghe thấy 10 giây tiếp theo Sina hít thở chậm rãi vài lần Như thể đang cố chấp nhận thực tế mới mẻ này Trong lúc cô làm như vậy Laden cảm thấy vẻ cương nghị của cô đang từ từ trở lại. Rất độc ngột, Shina đứng thẳng lên. Chúng ta phải đi. Bọn chúng sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra chúng ta không hề ở trong khu trưng bày trang phục. Laden đứng lên theo cô. Đúng, nhưng mà đi đâu đây? Tòa thánh? Soccer? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý anh nói lúc trước. Điểm chung giữa tòa thánh và vùng Boboli. Đó là lối vào phải không? Laden miễn cưỡng gật đầu. Thực tế, đó là lối ra. Nhưng tôi đoán nó là một lối tắt tức là chúng ta không thể đi qua là Đen đã nghe cuộc trò chuyện với anh chàng bảo vệ và gã lính đã biết rõ cánh cửa này không phải là một lựa chọn Nhưng nếu chúng ta có thể đi qua thì sao Anh có biết thế nghĩa là sao không Thế nghĩa là trong ngày hôm nay Anh và tôi đã hai lần được nghệ sĩ Phục Hưng này giúp đỡ đấy Gina nói vẻ ranh mạnh thoáng trở lại trong giọng nói của cô Một nụ cười thoáng hiện trên môi Lai Đen bật cười vì mấy phút trước Anh đã có ý nghĩ đúng như vậy Vasari, Vasari Sina cười thoải mái hơn Và Landon cảm thấy cô đã tha thứ cho anh Ít nhất là lúc này Tôi nghĩ đó là ý trời Chúng ta nên đi qua cánh cửa đó Được, giờ chúng ta sẽ qua mặt anh chàng bảo vệ à Sina bẻ đốt ngón tay Và bước ra khỏi hang Không, tôi sẽ nói chuyện bên ta Tin tôi đi, ngài giáo sư Tôi có thể thuyết phục được người khác khi tôi làm như vậy Lại có tiếng đập vào cánh cửa màu xám Chắc nịch và kiên quyết như viên bảo vệ Ernesto Russo cầu nhau đầy bực dọc. Gã lính lạ mặt có cặp mắt lạnh lẽo rõ ràng đã quay lại rồi, nhưng thời điểm xuất hiện thì không thể tệ hơn được nữa. Trận bóng đá trên truyền hình đang vào phút bù giờ, trong khi đội Fiorentina thiếu một cầu thủ và số phận như chỉ mảnh treo chuông. Tiếng đập vẫn tiếp tục. Ernesto không phải là thằng ngốc. Anh biết sáng nay ngoài kia đang có chuyện gì đó rắc rối. Toàn nghe tiếng còi và bên lính, nhưng anh không phải hạng người tự dây dưa vào những chuyện không ảnh hưởng trực tiếp đến mình, chỉ có điên mới chọi mũi vào việc của người khác thêm nữa, gã lính kia rõ ràng là nhân vật rất quan trọng, cho nên phất lờ gã có thể là không cùng khôn quay chút nào. Công an việc làm ở ý giai đoạn này không dễ kiếm, cái cá những việc nhảm chán. Ernesto nhìn trận đấu lần cuối rồi đi về phía tiếng đập cửa. Anh để không thể tin được rằng mình được trả công để ngồi trong buồng bé tí suốt ngày và xem TV. Có lẽ hai lần mỗi ngày lại có một tour VIP ở bên ngoài. Sau khi đã đi hết quãng đường từ bảo tàng UFG, Ernesto sẽ đón họ, mở khóa cánh cửa chống thép để cả nhóm đi qua cánh cửa xám. Day tour của họ kết thúc trong vườn Bowery. Lúc này tiếng đập cửa nghe càng gấp gáp hơn Ernesto mở cánh cửa chắn song thép đi qua đó Và khóa lại phía sau mình Ai đây Anh quát ác cả tiếng đập cửa trong lúc tiếng vội đến cánh cửa sấm. Không có tiếng trả lời Tiếng đập vẫn tiếp tục Khùng thật Cuối cùng anh mở cửa và kéo sang bên Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy ánh mắt vô hồn lúc trước Nhưng khuôn mặt này hấp dẫn hơn rất nhiều Chào anh một phụ nữ xinh xắn tóc vàng óng cất tiếng và mỉm cười triệu mến với anh. cô chì một tờ giấy gấp gọn khiến anh thò tay ra nhận lấy một cách đầy bản năng. ngay khi anh vừa cầm lấy tờ giấy và nhận ra nó chỉ là thứ vứt đi nhặt từ dưới đất, người phụ nữ đã dùng hai bàn tay nhỏ nhấn chặt cổ anh và bấm ngón tay cái vào bụng xương ngay bên dưới lòng bàn tay anh. Ernesto cảm thấy như một lưỡi dao vừa chọc qua cổ tay. tiếp theo, cú chọc nhói buốt là trạng thái tê rần như điện giật. người phụ nữ bước về phía anh và ấn ngày càng mạnh thêm khiến cơn đau cứ thế lặp lại. Anh lão đảo lùi lại, cố gắng giật tay ra, nhưng hai chân cũng đờ ra và nhũng xuống khiến anh hiệu gối. Những việc tiếp theo xảy ra trong chớp mắt. Một người đàn ông cao ráo trong bộ cánh sẫm màu xuất hiện ở ngưỡng cửa, lách vào trong và nhanh chóng đóng cánh cửa màu xám lại. Ernesto với tay lấy bộ đàm, nhưng anh bị một bàn tay mềm mại từ phía sau gáy siết chặt lại và các cơ cứng đờ khiến anh ta phải há miệng để thở. Người phụ nữ lấy bộ đàm trong khi người đàn ông tiến lại, trông có vẻ hoảng hốt trước những hành động của cô không kém gì Ernesto. Chớ nhẹ thôi, đi huyệt kêu Trung Hoa thôi mà. Không phải vô cớ mà kỹ thuật này có mặt khắp nơi suốt 3000 năm qua đâu. Người đàn ông trố mắt nhìn ngạc nhiên. Chúng tôi không muốn làm anh đau đâu. Người phụ nữ thì thào với Nesto bằng tiếng Ý, để làm áp lực ở cổ. Ngay khi lực bấm giảm bớt, Ernesto cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lực bấm lập tức trở lại và các cơ của anh lại cứng đờ. Anh háo miệng vì đau, khó khăn lắm mới thở được. Chúng tôi cần đi qua đây. Cô nói bằng tiếng Ý, cô ra hiệu về cánh cửa chắn sông thép. Tật may là Ernesto đã khóa lại phía sau mình Chìa khóa đâu Tôi, tôi không có chìa khóa Người đàn ông cao ráo vượt qua họ Tới cửa thép và kiểm tra kết cấu Là lời khóa mã số Anh ta nói vọng lại chỗ người phụ nữ Giọng rõ là người Mỹ Người phụ nữ không xuống bên cạnh Ernesto Đôi mắt màu hạt dẻ của cô lạnh như băng Mã số là gì Tôi không thể, tôi không được phép Có cái gì đó ở đầu cột sống anh Và Ernesto cảm thấy cả cơ thể cứng đờ Một khắc sau anh ngất đi Khi tỉnh lại Ernesto cảm thấy như đang nửa tỉnh nửa mê mất vài phút Anh nhớ lại một phần cuộc trò chuyện Cảm giác đau buốt Có lẽ là bị đâm Tất cả rất nhạt nhòa Khi mớ bùng nhùng đã tan đi Anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng Đôi giày của anh nằm trên nền đất gần đó Nhưng dây giày đã bị gỡ mất Đến khi đó anh mới nhận ra mình không sao cử quậy được Anh đang nằm nghiêng với hai tay và chân bị bẻ hoặc ra phía sau Rõ ràng là đã bị trói chặt bằng dây giày Anh cố gắng hét to nhưng không nghe thấy tiếng gì vọng lại Biện anh bị nhét tất. Cảm giác sợ hãi thật sự ập đến chỉ trong giấy mắt Khi anh ngước nhìn lên và thấy tivi vẫn đang chiếu trận đấu bóng Mình đang ở trong buồn của mình Bên trong cánh cửa chấn song thép Cách đó một quảng, Ernesto nghe thấy tiếng bước chân đang chạy xa Dần dọc theo hành lang rồi im lặng Không thể nào như vậy được Bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc vàng đã thuyết phục được Ernesto Là một việc anh được thuê để đừng bao giờ làm Tiết lộ mật mã mở khóa lối vào hành lang Vasari nổi tiếng tiến sĩ Elizabeth Stinski cảm thấy lúc này Những cơn buồn nôn và chóng mặt càng đến nhanh hơn bà ngồi rũ người trên băng ghế sau chiếc xe thùng đổ trước cung điện bethy. người lính ngồi bên cạnh bà đang quan sát bà với vẻ càng lúc càng lo lắng. trước đó một lúc, bộ đàm của người lính này kêu sột soạt. chuyện gì đó liên quan đến một phòng trưng bày trang phục khiến cho Elizabeth bừng tỉnh có trạng thái đỏ tối tăm. bà mơ thấy con quái vật có cặp mắt xanh lẹ bà như quay trở lại căn phòng tối âm tại hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, lắng nghe những lời say sưa, điên rồ của kẻ làm mặt bí ẩn mời bà tới đó. người đàn ông nhìn không rõ ấy đi đi lại lại phía trước căn phòng. Một cây bóng cao leo nghêu in bóng lên hình chiếu rùng rợn lúc nhúc những con người trần truồng đang hấp hối, lấy cảm hứng từ hóa họng ngục của Dante. Cần ai đó đảm nhận cuộc chiến này, hoặc đây chính là tương lai của chúng ta. Toán học khẳng định điều này, loài người giờ đây đang trôi nổi trong cõi luyện ngục của thái độ lần cần thiếu quyết đoán và độc tham cá nhân, nhưng những tầng địa ngục đang chờ đợi ngay dưới chân chúng ta, đời lấy để nuốt lấy tất cả chúng ta. Elizabeth vẫn quay cuồng trước những ý tưởng kinh khủng mà người đàn ông này vừa nói ra trước mặt bà. Bà không thể chịu đựng được thêm, và đứng bật dậy. Những gì ông gợi ý là, lựa chọn còn lại duy nhất của chúng ta Thực tế, tôi phải nói rằng đó là phạm tội. Người đàn ông nhúng vai. Đường tới thiên đàng phải đi qua địa ngục. Dante đã dạy chúng ta như vậy. Ông điên rồi. Điên ư? Tôi, tôi không nghĩ vậy. Điên rồ là kẻ đâm đâm nhìn xuống vực thẩm, và không chịu tin rằng nó đang tồn tại ở đó. Điên rồ là một con đà điểu rút đầu vào trong bao cát trong khi ca bầy linh cẩu đang tiến gần xung quanh. Trước khi Elizabeth kịp bên vực tổ chức của mình thì người đàn ông đã đổi hình ảnh trên màn hình. Và nói đến linh cẩu, đây chính là bầy linh cẩu hiện đang bao vây loài người và chúng thì đang tiến lại gần rất nhanh. Elizabeth kinh ngạc, nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt bà. Đó là một biểu đồ do VKHO công bố trong năm trước mô tả vấn đề môi trường chính yếu mà WHO cho rằng có tác động lớn nhất đến y tế toàn cầu. Danh sách này gồm có nhu cầu về nước sạch, nhiệt độ bề mặt toàn cầu, suy thoái tầng ozone, tiêu thụ các nguồn tài nguyên đại dương, tuyệt chủng giống loài, nồng độ CO2, nạn phá rừng và mực nước biển toàn cầu. Tất cả những chỉ số tiêu cực này đều tăng trong thế kỷ qua, nhưng giờ đây tất cả đều đang tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Elizabeth luôn có những phản ứng tương tự mỗi lần bà nhìn thấy biểu đồ này. Một cảm giác bất lực. Bà là nhà khoa học. Tin vào sự hữu ích của các số liệu thống kê và biểu đồ này đã vẽ lên bức tranh đáng sợ không phải về tương lai xa vời mà là một tương lai rất gần. Đã nhiều lần trong cuộc đời mình, Elisabeth bị ám ảnh vì không còn khả năng có con. Nhưng khi nhìn thấy biểu đồ, bà gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không sinh ra một đứa trẻ trên cõi đời này. Đây là tương lai cho con của ta. Trong 50 năm qua, tội lỗi của chúng ta chống lại mẹ thiên nhiên tăng lên kinh khủng. Tôi lo sợ cho linh hồn loài người. Khi BKHO công bố biểu đồ này, các chính trị gia, những cái quyền lực và các nhà hoạt động môi trường của thế giới vội triêu tập như hội nghị khẩn. Tất cả đều cố gắng đánh giá xem vấn đề trong số này nghiêm trọng nhất và thực tế chúng ta có thể hy vọng giải quyết được những gì. Kết quả Ở phương diện kinh đáo, họ dò đầu bức tai và khóc lóc. Ở phương diện công khai, họ trấn an chúng ta rằng họ đang tìm kiếm các giải pháp. Nhưng đây vốn là những vấn đề phức tạp. Những vấn đề này thực sự là vốn phức tạp mà. Bởi vẫn bà tôi biết rằng biểu đồ này mô tả mối quan hệ đơn giản nhất một hàm số dựa trên một biến số duy nhất mọi đường trên biểu đồ này đều tăng lên cho mối tương quan trực tiếp chỉ với một giá trị cái giá trị mà tất cả mọi người đều phải sợ khi thảo luận dân số toàn cầu tôi nghĩ điều đó hơi hơi phức tạp hơn có phải không thực tế là không hề đâu chuyện có gì đơn giản nếu bà muốn có thêm nước sạch thì bình quân đầu người bà cần có số người ít hơn trên trái đất nếu bà muốn giảm lượng khí thải xe cộ bà cần lái xe ít hơn Nếu bà muốn các đại dương lại đầy áp cá, bà cần có ít người ăn cá hơn. Ông ta nhìn bà chồng chọc, dòng điệu trở nên sôi nổi. Hãy mở to mắt ra đi, chúng ta đang trên bờ vực diệt vong của nhân loại và các nhà lãnh đạo thế giới đang ngồi trong phòng họp để mất thời gian với những nghiên cứu về điện mặt trời, tái chế và xe hơi hybrid đúng không? Lẽ nào bà, một người phụ nữ có trình độ khoa học lại không nhìn ra điều đó? Suy thoái tầng ozone, thiếu nước và ô nhiễm không phải là dịch bệnh, chúng chỉ là những triệu chứng... Căn bệnh là tình trạng quá tải dân số thế giới. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn là dán một miếng băng gạc lên khối u ác tính đang phát triển rất nhanh. Ông xem loài người như một căn bệnh ung thư sao? Ung thư đơn giản là một tế bào mạnh khỏe tái tạo vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi cho rằng bà thấy ý tưởng của tôi là khó chịu, nhưng tôi có thể cam đoan bà sẽ thấy những phương án khác còn kém mỹ miều hơn rất nhiều khi điều đó xảy ra. Nếu chúng ta không hành động dũng cảm, thì dũng cảm, ơi. dũng cảm không phải là tự ông đang tìm kiếm, nó là điên rồ. Tiến sĩ Sinskia, tôi mời riêng bà đến đây bởi vì tôi hy rộng rằng bà, một tiếng nói khôn ngoan của Tổ chức Y tế Thế giới có thể sáng lòng hợp tác với tôi và triển khai một giải pháp khả thi. Elizabeth trợn mắt, không sao tin nổi. Ông nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới sẽ hợp tác với ông, triển khai một ý tưởng như thế này hay sao? Nói thật là đúng như vậy. Tổ chức của bà gồm những bác sĩ và khi các bác sĩ có bệnh nhân bị hoại tử, họ không do dự cắt bỏ chân của người ta để cứu mạng. Đôi khi quy trình hành động duy nhất là giải pháp ít tàn nhẫn hơn Chuyện này hoàn toàn khác Không, chuyện này cũng giống như vậy Sự khác biệt duy nhất đó chính là quy mô Elizabeth cảm thấy ngay đến đây đã quá đủ Bà đừng phát chạy Tôi phải đi đi Người đàn ông cao kiều tiến tới một bước đầy hăm dọa về phía bà Chẳng lối ra Xin nói thẳng, dù có sự hợp tác của bà hay không Tôi cũng có thể tự mình triển khai ý tưởng này rất dễ dàng Xin nói thẳng Tôi coi như việc này là một lễ đe dọa khủng bố Và sẽ giải quyết nó theo cách như thế Bà rút điện thoại ra Người đàn ông cười phá lên Bà sẽ báo rằng tôi nói những điều Chỉ mang tính giả thuyết thôi. Thật tiếc bà sẽ phải đợi Mới thực hiện được cuộc gọi này Căn phòng này được che chắn bằng điện tử Điện thoại của bà sẽ không có tín hiệu đâu Ta không cần tín hiệu Kẻ điên rồ à Elizabeth giơ điện thoại lên Và khi người đàn ông chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra Thì bà đã chụp ảnh gương mặt ông ta Ánh đèn flash phản chiếu đôi mắt xanh lè của ông ta Trong khoảnh khắc, bà nghĩ ông ta trông rất quen Dù ông là ai, ông cũng đã phạm một sai lầm khi gọi tôi tới đây Ngay khi tôi tới sân bay, tôi sẽ biết ông là ai Và ông sẽ có tên trong danh sách theo dõi tại WHO, CDC và ECDC Với tư cách một cách một kẻ khủng bố sinh học tiềm năng Chúng tôi sẽ cho người theo sát ông ngày đêm Nếu ông tìm cách mua chất liệu, chúng tôi sẽ biết Nếu ông xây dựng một phòng thí nghiệm, chúng tôi cũng sẽ biết Không có chỗ nào cho bẩn nắp đâu Người đàn ông đứng im phân pháp một lúc Như thể ông ta định nhào tới với chiếc điện thoại của bà Cuối cùng ông ta chùm xuống Và bước sang bên kia Với nụ cười nham hiểm kỳ quái Vậy thì có vẻ như mạng khiêu vụ của chúng ta Đã bắt đầu Corrido Vasariano, Hành lang Được Giorgio Vasari thiết kế năm 1565 Theo lệnh của người đứng đầu gia tộc Medici Đại công tước Cosimo đệ nhất Để tạo thành một lối đi an toàn Từ dinh thự của ngài tại cung điện Pitti Tới trụ sở hành chính nằm ở cung điện Vecchio Bên kia Arno tương tự như đường hầm pasetto nổi tiếng của tòa thánh vatican hành lang Vasari là một lối đi bí mật hoàn hảo nó kéo dài gần một km từ góc phía đông của vườn boboli tới trung tâm của cung điện cũ chạy ngang qua cầu ponte vecchio và uốn lượn qua bảo tàng uffizi ngày nay hành lang Vasari vẫn là một nơi trú ẩn an toàn mặc dù không phải cho các quý tộc nhà medici mà là cho các tác phẩm nghệ thuật với dây tường bảo vệ dường như vô tận hành lang chính là chỗ cất giữ vô vàn bức tranh hiếm hoi đổ về từ bảo tàng uffizi nổi tiếng thế giới nơi hành lang này chạy ngang qua Lauren đã đi vào đó vài năm trước trong một chuyến du lịch riêng. Chiều hôm ấy, anh đã dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh đẹp lạ thường trong hành lang, bao gồm cả bộ sưu tập chân dung tự họa đồ sộ nhất thế giới. Anh cũng dừng lại vài lần để ngó qua những ô cửa quan sát của hành lang, nơi mọi khách bộ hành có thể phán đoán được lộ trình của mình dọc theo lối đi nằm ở trên cao này. Tuy nhiên, sáng hôm nay, Lauren và Shaina di chuyển qua hành lang bằng cách chạy, mong chóng thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi họ ở đầu bên kia càng xa càng tốt. Lauren tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta phát hiện ra anh chàng bảo vệ bị trói. Đường hầm trải dài hung hút trước mắt Laden cảm thấy mỗi bước đi lại dẫn họ tới gần thứ họ đang tìm kiếm Sercatrova cặp mắt chết chóc và một câu trả lời xen kẻ nào đang truy đuổi mình Tiếng động cơ của chiếc trực thăng không người lái lúc này nghe xa tới phía sau họ Càng đi sâu vào đường hầm Laden càng nhớ ra lối đi này qua thật là một công trình kiến trúc đầy tham vọng Nằm cao hơn thành phố gần hết chiều dài của nó Hành lang Vasary giống như một con rắn lớn uống mình qua những tòa nhà Suốt từ cung điện Pitti vượ chị vào trung tâm thành phố Florence. Tới đi hẹp, quét vôi trắng dường như trải dài vô tận, thỉnh thoảng mới hơi rẽ sang trái hoặc phải để tránh vật cản. Nhưng luôn luôn tiến về phía đông qua sông Arno. Bất ngờ có những tiếng âm vang phía trước họ, nơi trong hành lang và Sina dừng phát lại, là Đen cũng đứng lại, bình thẳng đặt một bàn tay lên vai cô, ra hiệu về phía ô cửa quan sát gần đó. khách du lịch ngay bên dưới. Là Ninh và Sina tiến lại phía ô cửa và nhìn ra, lúc này họ đang ở phía trên Ponte Vecchio. Cây cầu đá thì trung cổ có chức năng như lối đi cho khách bộ hành tiến vào thành cổ Bên dưới họ, những vị khách du lịch đầu tiên trong ngày đang thích thú tận hưởng viên chợ hợp ngay trên cầu Mở ra kể từ những năm 1400 Ngày hôm nay, những người bán hàng chủ yếu là thợ kim hoàng và là người làm đồ trang sức Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy Ban đầu, cây cầu là nơi họp chợ bán thịt ngoài trời rất lớn của Florence Nhưng năm 1593, những người bán thịt bị xua đuổi vì mùi thịt ôi lọt vào hành lang Vasari Khi khứu giác tinh tế của đại công tước vô cùng khó chịu. Đâu đó trên cây cầu phía dưới là đình nhớ lại chính là nơi một trong những tội ác khét tiếng nhất của Florence từng xảy ra Năm 1216 một quý tộc trẻ tuổi tên là Bordemonte đã vì tình yêu đích thực mà từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và vì quyết định đó chàng đã bị giết một cách tàn bạo ngay trên cây cầu này Cái chết của chàng từ lâu vẫn được coi là vụ án mạng đậm máu nhất Florence vì nó tạo ra một mối bất hòa giữa hai phe chính trị đầy quyền thế gia tộc Suez và gia tộc Givele Ngay sau đó Họ đã phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn suốt nhiều thế kỷ. Vì mối cụ thù chính trị này, bà Dante phải rời khỏi Florence. Nhà thi hào đã đau đớn đưa vào sự kiện đó vào thần khúc. Ôi Monte theo lời khuyên của kẻ khác, chàng thoái thác lời hứa hôn của mình và dẫn tới tội ác như vậy. Ngày đó có thể tìm thấy 3 tấm bản riêng biệt gần vị trí vụ án mạng. Mỗi tấm trích một dòng khác nhau từ khổ 16 trong thiên đường của Dante. Một trong số đó nằm ở đầu cầu Ponte Vecchio và đầy tính chất tiềm báo thế này. Nhưng trong thời kỳ Thái Bình, cuối cùng định mệnh đã mang tới cho vị thần giám hộ bằng đá bị thương trên cây cầu của thành phố Florence một nạn nhân. Theo truyền thuyết, người La Mã thành lập thành phố Florence vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, họ xây hẳn một đền thờ lớn thờ thần chiến tranh như là vị thần bảo vệ thành phố, cùng với một bức tượng thần cưỡi ngựa. Sau này khi người Thiên Chúa giáo đến Florence, một nhà thờ được xây dựng và ngoại giáo bị bài trừ, người dân Florence di chuyển từ thần chiến tranh lên một cái bệ nằm bên sông Arno. Khi người Goth chiếm Florence, có đổ bức tượng xuống sông. Đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, khi Sacramento sẽ là thành phố, bức tượng được khôi phục và mặc dù đã hư hại, nó vẫn được đặt tên một cây cột gần đầu phía bắc cầu Ponte Vecchio. Bức tượng bị thương nhưng với người dân Florence, nó vẫn là biểu tượng cho sự bảo hộ của thần thánh. Bức tượng tồn tại qua các thời kỳ của Dante và bị nhấn chìm trở lại sông Arno trong một trận lụt vào năm 1333. Ladin rời mắt khỏi cây cầu, nhìn xuống nước sông xám xịt. Ở phía đông gọn tháp lẽ loi của cung điện Vecchio nổi bật hẳn lên. Mặc dù London và Shina mới chỉ qua được nửa Somano, nhưng anh thấy rõ rằng họ đã vượt qua giới hạn quay lại từ lâu. Cách gần 10 mét phía dưới trên nền đá cuội của cầu Ponte Vecchio, Ben Thạch sốt ruột quan sát đám đông qua lại, mà không thể ngờ được rằng cơ hội lập công chuột tội duy nhất của ả, chỉ vài phút trước đã đi qua ngay trên cầu. Sâu trong khoang con tàu, the Manassim đã buông neo, điều phối viên nâu tên ngồi một mình trong buồng của mình, cố tập trung vào công việc nhưng không được đầy lo lắng, anh ta xem lại đoạn video và suốt một giờ qua vẫn đang phân tích đoạn đập thoại dạy 9 phút nửa thiên tài nửa điên cuồng. Nâu tình tua lại từ đầu, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào anh ta có thể bỏ sót. Anh ta bỏ qua tấm biển chìm dưới nước, bỏ qua cái túi treo lơ lửng đựng đầy thứ chất lỏng màu nâu vàng đùng đục và tìm tới khoảnh khắc cái bóng có mũi chim xuất hiện, một cái bóng dị dạng in lên vách hang đang nhỏ nước, được thắp một quần sáng đỏ yếu ớt. Nâu tình lắng nghe giọng nói đã bị bóp méo, câu dạy mà thứ ngôn ngữ phức tạp, đang đập thoại trôi qua khoảng một nửa cái bóng trên tường đột nhiên phình to hơn và âm thanh giọng nói tăng hẳn. Địa ngục của Dante không phải hư cấu, nó là lời tiên tri. Nhân loại nếu không được kiềm hãm sẽ giống như một đại dịch, một thứ ung thư. Dân số đang tăng lên qua mọi thế hệ kế tiếp nhau cho tới khi những tiện nghi trần tục từng nuôi dưỡng đức hạnh và tình huynh đề của chúng ta mai một thành hư không. Khơi gợi những con quái vật ngay trong chúng ta, tranh đấu sông mái để nuôi sống con cháu chúng ta. Đây chính là địa ngục chính tầng của Dante. Đây là những gì đang chờ đợi khi tương lai lao thẳng vào chúng ta, được tiếp sức bằng phép toán học kinh khủng của Maltese. Chính là lúc chúng ta trao đảo bên trên tầng địa ngục thứ nhất, chuẩn bị rơi xuống nhanh hơn chúng ta hình dung. Nelton sẽ dừng đoạn video Toán học của Maltese. Tìm kiếm nhanh trên Internet cung cấp cho anh ta thông tin về một nhà toán học kiêm nhân khẩu học nổi bật người Anh ở thế kỷ thứ 19 có tên là Thomas Robert Maltese. Người đã dự đoán sự sụp đổ tất yếu trên toàn cầu do tình trạng quá tải dân số Nêu tình lo sợ khi thấy tiểu sử Malthus còn có cả một đoàn trích đi quan Từ cuốn sách luận về nguyên tắc dân số của ông Sức mạnh của dân số vượt qua sức mạnh tạo ra sinh kế cho con người trên trái đất Đến mức tình trạng chết yếu sẽ biến thăm loài người dưới một hình thức nào đó Nhưng thói xấu của loài người chính là tác nhân tích cực cho việc giảm dân số Nhiều nhang nhãn chúng là điềm báo trước cho sự hủy diệt Và thường tự chúng sẽ hoàn tất công việc kinh khủng này Nhưng nếu chúng thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt này Mùa đau ốm, các căn bệnh, trận dịch và dịch hạch sẽ tràn tới mạnh mẽ Và quét một lúc hàng ngàn hàng vạn người Nếu thành công, vẫn chưa trọn vẹn, nạn đói không thể tránh khỏi và lẻn theo sau Và bằng một đòn khủng khiếp sẽ đưa dân số về tương ứng với lương thực của thế giới Tiêm đạp thành thịt, nêu tình nhìn lại hình ảnh đang tạm dừng của bóng đen có mũi hình mỏ chim Nhân loại nếu không được kiềm hãm sẽ giống như một thứ ung thư Nếu không được kiềm hãm Nelton không thích cách nói đó cho lắm Ngón tay đầy do dự Anh ta cho đoạn video chạy tiếp Giọng nói bị bóp méo tiếp tục vang lên Không làm gì Tức là đón chào địa ngục của Dante Chất trôi và đói khát Đấm đuối trong tội lỗi Và ta mạnh dạn hành động Một số kẻ sẽ co rúm lại vì sợ hãi Nhưng sự cứu rỗi nào cũng có giá của nó Sẽ có ngày thế giới hiểu rõ Sự hy sinh cao cả của ta Vì ta là cứu rỗi Ta là vong linh ta là cánh cửa đi vào kỷ nguyên hậu loài người